Mm-hmm. Dòng máu Chương 19. Trong căn phòng như thể vừa bị một trận bão quét qua, gió đã giật tung các cánh cửa sổ kiểu Pháp và mưa gió thỏa sức hoành hành. Sới tung mọi thứ lên, một vài trang báo cáo rời nằm trên tấm thả ướt, nhưng phần còn lại rõ ràng đã bị gió cuốn đi. Elizabeth tiến đến những khung cửa sổ kiểu Pháp và nhìn ra ngoài, không nhìn thấy một tờ giấy nào trên cỏ. Nhưng gió có thể dễ dàng thổi chúng qua các vách đá, chắc chắn là như thế. Không có bản sao. Nàng phải tìm cho gia tin của người tám từ mà Sam đã thuê. Có thể là Kate Erkling sẽ biết. Nhưng bây giờ thì Elizabeth cũng không chắc rằng Sam có tin Kate không. Chuyện này đã trở thành một trò chơi khủng khiếp Nơi mà không ai có thể tin ai Nàng sẽ phải hành động thật thận trọng Elizabeth bỗng nhớ trong nhà đã hết nhãn đồ ăn Nàng có thể đi Cala de Vaux, mua đồ và trở về trước khi Alex đến Nàng đi xuống hành lang lấy áo mưa và khăn trùm đầu Còn nữa Khi tạnh mưa, nàng sẽ xuống sân tìm kiếm các trang báo cáo. Nàng vào bếp và lấy chiếc chìa khóa xe Jeep từ chùm chìa khóa rồi đi lối cửa sau dẫn ra garage. Elizabeth khởi động máy và cẩn thận lùi chiếc xe Jeep ra khỏi garage. Nàng quay xe hướng về phía cổng, chân giữ phanh vì mặt đất còn ướt. Khi ra khỏi cổng, nàng rẽ phải chạy trên con đường núi hẹp dẫn xuống ngôi làng nhỏ Cala de Vogue ở phía dưới. Trên đường dần này, hầu như không có xe cộ qua lại. Elizabeth tiếc mắt xuống phía trái và thấy biển cả phía bên dưới đã trở nên tối đen và giận dữ, dâng cao sau trận bão đêm hôm qua. Nàng lái xe chậm chậm vì đoạn đường này trở nên khó đi. Nó rất hẹp, có hai làn xe được khoét sâu vào núi dọc theo vách đá dốc. Bên làn đường phía trong là núi đá vững chắc, còn bên làn phía ngoài là một dốc đứng cao hàng trăm mét xuống tận biển. Elizabeth cố bám vào làn đường phía trong, chân giữ phanh để giảm bớt đà trượt. Trên con đường núi dốc Chiếc xe đang tiến gần tới một chỗ cua gấp Theo phản xạ, Elizabeth nhấn mạnh lên chân phanh Để chiếc Jeep chạy chậm lại Thắng không ăn Một lúc lâu sau Elizabeth mới nhận ra điều đó Nàng đạp một lần nữa mạnh hơn Bằng tất cả sức lực của mình Tim đập thình thịch Trong lúc chiếc xe Jeep không ngừng gia tăng tốc độ Vượt qua khúc cua, nó chạy với tốc độ nhanh hơn, lướt xuống con đường núi dốc, đà trượt tăng từng giây, nàng đạp phanh thêm một lần nữa, vẫn không có hiệu quả. Một khúc cua khác đã ở phía trước, Elizabeth sợ quá, không dám rời mắt khỏi con đường để nhìn xuống đồng hồ tốc độ, nhưng qua khóe mắt, nàng cũng kịp thấy. Cây kim cứ nhích dần lên mãi và lòng nàng tràn đầy sự khủng khiếp tê tái. Tới khúc cua chiếc xe trượt qua với tốc độ kinh hồn hai bánh xe của nó lướt về phía mép vực rồi lại bám đường được vào mặt đường và chiếc xe tiếp tục lao tới phía trước trên con đường núi dốc. Giờ đây không có gì có thể cản được nó Berrier rào cản Chỉ có những khúc cua Chết người đang vẫy tay Ở phía trước Đầu óc Elizabeth Cũng phóng nhanh một cách điên cuồng Cố tìm một cách thoát thân Nàng nghĩ đến chuyện nhảy ra ngoài Nàng liếc nhanh Vào đồng hồ tốc độ Chiếc xe đang chạy với tốc độ 100 giờ km 110 km giờ Và nó vẫn không ngừng gia tăng kẹt giữa một bên là vách núi và một bên là khoảng không chết người nàng sắp chết và trong thoáng chốc elizabeth biết rằng mình đang bị mưu sát và bố nàng cũng đã bị mưu sát sam đã đọc bản báo cáo và ông đã bị giết như nàng đang bị giết và nàng không biết kẻ giết nàng là ai kẻ nào đã căm ghét họ đến mức làm ra những việc khủng khiếp này dù sao thì cũng dễ chịu đựng hơn nếu kẻ đó là một người xa lạ nhưng đó lại là một người nàng biết một người biết nàng những gương mặt lóe lên trong đầu nàng Alex, Ivo, Walter Jack nhất định là một người trong bọn họ một người ở cấp bậc điều hành tối cao của tập đoàn cái chết của nàng sẽ được coi là tai nạn giống như xem lúc này elizabeth đã khóc khóc một cách lặng lẽ nước mắt hòa vào với bức màn mưa nhưng nàng không nhận ra điều đó chiếc xe jeep bắt đầu nhảy lên không kìm hãm được trên mặt đường ám ướt và elizabeth thì cố vật lộn để giữ cho các bánh xe bám vào mặt đường. Nàng biết đây chỉ là vấn đề tích tắc trước khi nàng lao vào vách đá đi vào cõi hư vô. Toàn thân nàng trở nên cứng nhắc, đôi tay tê liệt không còn nắm chặt được tay lái. Giờ đây không còn gì trong vũ trụ ngoại trừ nàng. đang lao nhanh trên con đường núi với cơn gió cào thép lôi kéo, Nói với nàng Đến đây với ta Giật mạnh cái xe Cố đẩy nó đến bên bờ vực Chiếc xe lại bắt đầu lồng lên Và Elizabeth cố giữ Cho nó chạy thẳng Nhớ lại những gì mình đã học Luôn giữ xe chạy thẳng Khi xe bị trượt Chiếc xe chạy thẳng trở lại Và tiếp tục xuống dốc Elizabeth liếc nhanh xuống đồng hồ tốc độ 130 km một giờ. Nàng đang phóng xuống một khúc cua hình chữ chi và nàng biết mình sắp chết. Trong đầu nàng có một cái gì đó đã đóng băng lại và dường như có một tấm màn mỏng chắn giữa nàng và thực tại. Nàng nghe thấy giọng của bố. Con làm gì một mình ở đây trong bóng tối vậy? Và ông bế nàng lên, mang nàng về giường, và nàng đang ở trên sân khấu, quay mãi, quay mãi, quay mãi, không tài nào dừng lại. Và bà Luterova quát lên với nàng, hay đó là cơn gió. Và Rai đứng đó nói, liệu một cô gái có bao nhiêu lần sinh nhật 21 tuổi? Và Elizabeth nghĩ, mình sẽ không bao giờ được gặp Rai. Nàng gào to tên anh và tấm màn biến mất, nhưng cơn ác mộng thì vẫn còn đó. Khúc cua đã lờ mờ ở gần phía trước và chiếc xe vẫn cứ lao hết tốc lực về phía đó như một viên đạn. Nàng sẽ bay qua bờ vực. Mong cho mọi chuyện xảy ra nhanh, nàng thầm cầu nguyện. Ngay vào lúc đó, ở phía bên phải, ngay trước khúc cua chữ chi, Elizabeth thoáng thấy một rãnh nhỏ làm đai phòng lửa được đục vào vách đá dẫn lên núi. Nàng phải quyết định trong giây lát, nàng không cần biết cái rãnh đó dẫn đi đâu. Tất cả những gì nàng biết là nó đi lên trên và nó có thể giảm dần đà xe cho nàng một cơ hội và nàng quyết định. tới giây cuối cùng khi chiếc xe jeep chạy đến cái rãnh elizabeth đánh mạnh tay lái sang bên phải hai bánh sau bắt đầu trượt nhưng hai bánh trước đã ở trên mặt sỏi và đà xe đã bắt đầu giảm lại chiếc xe đã hướng lên phía trên và elizabeth vẫn đang vật lộn với tay lái cố giữ cho chiếc xe ở trong cái rãnh hẹp có một hàng cây nhỏ Trồng dọc theo cái rãnh và cành lá của nó quất vào mặt nàng, cao rách mặt nàng, tay nàng. Nàng nhìn về phía trước và kinh hoàng nhìn thấy biển Tiharan ở phía dưới. Đường rãnh chỉ dẫn sang phía bên kia của vách đá. Ở đó thì cũng chẳng lấy gì làm an toàn cả. Càng lúc, nàng càng... đến gần mét vực và nàng không thể nhảy ra vì chiếc xe chạy quá nhanh bờ vực đã ở phía trước biển cách mấy trăm mét và phía dưới khi chiếc xe Jeep va vào lề nó bật lên điên cuồng và điều cuối cùng Elizabeth nhớ là có một thân cây sừng sững trước mặt nàng và sau đó một tiếng nổ lớn bao trùm vũ trụ sau đó thế giới trở nên yên tĩnh trắng xóa phẳng lặng không còn một tiếng động nào uhm.